Thâu thiên chỉ đạo, tầm 172 Phía Tây Nam thiên Bộ Châu Sâu trong Tây Mạc Có một vùng cấm địa Nơi đây có tầng tầng đại trận cách trở Tù sĩ bên ngoài căn bản là không cách nào có thể dò xét Cũng không biết nó lớn bao nhiêu Chỉ từ địa vực bên ngoài đến xem Phương viên tựa hồ vạn dạng Nhưng đã có chuyển ngôn Trong cấm địa có lực lượng pháp tắc cải biến không gian Không gian bên trong trên thực tế Gấp 10 lần từ bên ngoài nhìn Khắp nơi linh khí dồi dào, nồng đậm đến hóa thành xương. Làm dịu mỗi một phần thổ địa, linh dược tiên quả khắp nơi trên đất, có thể nói là mỗi một tốc đất đều là một động thiên phúc địa mà các tu sĩ thiết tha mữ. Mà mấy ngàn năm nay, nơi đây chỉ thuộc về một nhà, ngoại nhân không có dũng khí nhìn trộm. Dù nơi này có nhiều hơn phân nửa linh bạch của Nam Chiêm Bộ Châu, vì thế liên tục không ngừng bổ sung linh khí. Nó vốn thuộc về tất cả tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không dám có chút ý kiến Thậm chí ngay cả nổi giận cũng không dám buông xuôi bỏ mặt Hết thầy Đơn giản nơi đây có một gia tộc Hoàng phủ, Vốn là một đại tộc ở Thần Châu Về sau đại rời tới Nam Chiêm Bộ Châu Từ người trục yêu chi chín ba ngàn năm trước Làm ra tác dụng trí cao vô thượng Quái vật khổng lồ độc nhất vô nhị của Nam Chương Bộ Châu Tự xưng ẩn hoàng Khống chế vận mệnh của Nam Chương Bộ Châu Chỉ bất quá huy hoàng chí cao vô thượng ấy Trong 10 năm nay có chút ảm đạm Từ 10 năm trước Thần Châu Bắc vượt đại Loạn Chư đạo tranh phong thế này Uy nghiệm của Hoàng Phủ Gia Đều nhiều lần bị đả kích Đầu tiên là Đại Tết Sơn thành công lập đạo Trở thành tu sĩ Nam Chương Bộ Châu đầu tiên Tết Thần Châu lập đạo Được người ta trụng là chính tông của Nam Chương Bộ Châu Còn Hoàng phủ Từ Trúc được sai tới thần Châu thương nghị sự tình lập đạo, chẳng những không tội nguyện mà còn chọc giận các tu sĩ Bắc vực, bị giận chó đánh mèo, khiến cho quan hệ của Bắc vực và Hoàng phủ gia tan vỡ. Về sau Hoàng phủ Từ Trúc bị triệu hồi trách phạt. Nam vị nguyên anh đạo tổ của Hoàng phủ gia, xưa nay ẩn cư ở trong Hắc Thủy Hồ, cũng dự cảm đến thiên địa đại thế có biến. Năm người trước sau thức tỉnh, cho thành 2000 năm đến nay, lần thứ nhất năm vị lão tổ đồng thời hiện thân. Sau đó, do năm vị lão tổ phát ra pháp chỉ, 3.000 năm nay bất luận kim đan cảnh về bế quan hay là đi nơi khác xử lý sự vụ đều sẽ bị gọi trở về. Sau đó, lại ra pháp chỉ thu nạp một nhóm cung phụ kim đan cảnh, nhất thời thực lực của hoàng phủ gia tăng vọt, chưa từng có cao thủ nhiều như mây. Trần Chính chuyển độ một góc của băng sơn, nhất thời thực lực của hoàng phủ gia tăng vọt chưa từng có, cao thủ nhiều như mây trên chính truyền lộ một góc của băng sơn bây giờ trong Vũ tổ lão tổ bối vận cao nhất hoàng phủ thần thông đã mang theo ba vị lão tổ khác cùng từ bối thiên kiêu của hoàng phủ ra bát bộ yêu chúng tới thần châu thương nghị sự tình lập đạo bây giờ chưa trở về không biết là tiến triển như thế nào mà ở tổ địa hoàng phủ ra còn rất nhiều tu sĩ kim đan tỏa trấn để cho người ta cảm thấy rất kiềm chế lão tổ tông thần châu có tin tức truyền tới Hoàng phủ tổ điện ở vị trí trung tâm nhất, trên hành lang màu đỏ thắm đang có một tiểu đồng mới từ chỗ tế đàn của gia tộc chạy tới. Tiểu đồng răng trắng môi đỏ, phấn điêu ngọc chắc, thành âm thanh nhàn từ trong một vạn đứa trẻ tuyển ra, tịnh thần khứ thế, cải biến đạo nguyên, khiến cho vĩnh viễn duy trì bộ dáng mười mấy tuổi, gọi là tiên nô. Sau khi vì hoàng phủ gia triệu hiệu lực trăm năm, mới cho phép binh giải lại vào luân hồi trả lời như thế nào. Trong cung điện, một lão già hai má khô quắt, dung nhan gầy gò, nhìn không rời tác mở mắt, nhìn về phía tiểu đồng. Trong điện thần linh ngồi xếp bằng 10 vị lão già, đều là tồn tại thống ngữ một phương, bây giờ lại tụ tập với nhau. Từ 10 năm trước thần châu Bắc vực đại loạn, hoàng phủ gia liền không có một khắc lơ là, thời khắc đều là có cao thủ lưu thủ. tứ tổ nói: "Đại tổ chứng nhận hạ pháp gì?" lệnh chúng ta từ dưới ác thủy hồ lấy ra bốn mươi viên hắc thủy tinh cộng thêm ba mươi quyển bí điển sáu thần khí mười vạn linh tinh phải người nhanh chóng mang đến thành trâu giải quyết việc công không được có chút chậm chay tiên đồng thờ hồng hộc báo ra một chuỗi danh sách bốn mươi viên hắc thủy tinh nghe được câu nói này sắc mặt các tu sĩ ngạc nhiên đều không quá đẹp mắt hắc thủy tinh là trí bảo của hoàng phủ gia ta Giảo hắc thủy hồ đản sinh đã 3000 năm, cùng với ngưng kết 100 viên mà thôi, có tác dụng đối kháng lôi kiếp. Sơ này năm vị lão tổ tu hành đã dùng 13 viên, 10 năm trước bốn vị lão tổ đông độ thần châu lại mang 100 viên, trong nhà lưu trữ tuyệt bất quá có 70 viên, lần này muốn lấy đi 40 viên, có phải Nghe tin đồng báo cáo, một kim đàn viên mãn ngồi ngay ngắn ở trên đại đường, phụ trách quản lý tài nguyên của hoàng phủ ra cười khổ. Trong lời nói, có chút đau lòng, do dự nhìn lão tổ khô gầy nói. Cho bọn hắn. Lão già khô gầy trầm mặc nửa ngày, khàn rộng mở miệng. Hóc thủy tinh hết, còn có thể sinh ra, nhưng nếu mất đi cơ hội lập đạo, hoặc không đạt được khí phận, trăm năm sau hoàng phủ ra chúng ta có thể lưu lạc hay không? Đó chính là một vấn đề, ai cũng không nói chính xác. Hey. Chỉ hận năm đó tiểu ma đầu kia quá ác, một châu đoạt đình, loạn thần châu, thậm chí khiến cho bắc tam đạo bất đi lực lượng khống chế với thần châu bắc vực, thái thượng đạo, hải tộc, yêu tộc, tám kiền trên biển đồng thời xâm đến, Loạt đi bảy thành, đoạt đi bảy thành khống chế của thần châu bắc vực, đại tuyết sơn cũng ở dưới mấy thế lực kia trợ giúp lập đạo, đạo làm cho hoàng phủ gia tộc ta không có chỗ đứng. Nghe những lời này, mấy vị trưởng lão nắm thực quyền của hoàng phủ gia đều cảm thấy oán hận, lửa giận kịch thầm nói mà nói lùi, vẫn là bởi vì tiểu ma đầu kia, chỉ có thể hận mấy năm này hắn mai thanh ẩn tích, không biết tránh đi nơi nào. Có người cánh răng mở miệng, nếu không đã bắt đến đến sớm, trên áp ở hắc thủy hồ. <cười> Lão khô gầy lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Trong mười năm này, lời hung ác quá nhiều, ngay cả hắn cũng cảm thấy không có ý tứ. Hoàng phủ ra vào bắc tam đảo, vì tìm tiểu ma đầu kia, thực là dùng toàn lực thậm chí cả đệ tử chân truyền của thiên cơ cung cũng được mời ra suy diễn phương vị của tiểu ma đầu kia kết quả vẫn là thất bại có truyền ngôn nói tiểu ma đầu kia sở trường ẩn đắp thiên cơ trừ khi thiên cơ cung thiên cơ lão nhân tự mình xuất thủ suy tính hoặc linh sơn tự lấy ra chư phật vọng chiếu kính nếu không ai cũng khó có thể tìm ra tiên ma đầu kia mà hai người này đều là hoàng phủ gia không thể mời nổi thôi thôi đi lấy hắc thủy tinh Sắp xếp người một tháng sau lên đường đi thần châu Lão già khô gầy thờ giải quyết định Tràn đầy bất đắc dĩ Trong 10 năm Hoàng phủ ra mấy ngàn năm nội tình Đã bị móc hơn nữa Liên tục không ngừng đưa bảo bối ra ngoài Nhưng sự tình lập đạo vẫn còn chưa thành Thật không biết cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc Lão tổ đã lên tiếng Những người khác không thể nói gì Chỉ thờ dài đi an bài Lão tổ Đại hình trong một mảnh trắng nản, có thành âm từ xa truyền tới, chỉ thấy một lão tu nhanh như điện trước bay tới, là Mặc Lăng trở về. trong điện, ở trên mặt mấy vị kim đan trưởng lão lộ ra chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn ra ngoài. trường lão hoàng phù gia, phạm có chút năng lực đều được phân công, có người chi phối tài nguyên, có người chấn áp bạo loạn, mà hoàng phù, Mặc Lăng trường lão, năng lực lại bình thường, có phân công liên lạc các đồng môn của Nam Thiên Bộ Châu. Tranh thủ được các tông môn tán thành Đơn giản mà nói Là muốn cùng với Đại tuyết Sơn Tranh danh phận chính thống Chỉ trước đây Hoàng Phủ ra một mực cao cao tại thượng Bây giờ muốn bỏ lòng kiêu ngạo Thì cũng không dễ dàng như vậy Hoàng Phủ mặc lăng Làm 10 năm cũng không chút hiệu quả Bây giờ tâm đã phai nhạt Lúc này thế cục của Hoàng Phủ ra một ngày Tệ hơn một ngày Làm sao hắn lại có tin tức tốt Trong kinh ngạc Các tu sĩ đi ra cửa chỉ thấy hoàng phủ mộc lăng hạ xuống, dắt dít dắt khóa lại một nữ tử áo trắng tóc trắng, giống như là kéo một con chó chết vậy. Hoàng phủ mộc lăng có chút đắc ý, hào sảng máy <cười> thật là vận khí. Ta muốn nhà nói tây bắc giờ vực có bạch ma xuất thế, luyện sinh linh đan khiến cho ngàn dặm đất chết, lòng người bàng hoàng, liền muốn thu ma đầu này, đoạt danh tiếng cho hoàng phủ gia ta. Thật không ngờ đã thu hoạch ngoài ý muốn. lão tổ, Chư vị huynh đệ các người đoán nàng là ai? các tu sĩ nhìn nhau, hoàng phủ Mạc Đăng đã cười phá lên. nàng là đệ tử chân truyền của đại tuyết sơn tây kiếm viện, trên lăng vân phổ bài danh tiểu bối đại nhất nhân tiêu tuyết. tiêu tuyết. trong điện, các nhân vật thực quyền của hoàng phủ ra nào nao minh bạch tầm quan trọng của nàng, cũng thông suốt ý nghĩa trong đó. đệ tử đại tuyết sơn tu ma đạo. Đại tuyết sơn giám tự xưng chính thống của năm chiếm bộ châu, Lại chuyên môn bồi dưỡng đệ tử ma đầu Có tiểu ma đầu Việc ác bất tận Thì cũng thôi Bây giờ lại ra một ma đầu ăn người là sao <cười> Thân phận bạch ma tiết độ lăng vân phổ chính là một chuyện cười Trong lúc nhất thời Chư vị trưởng lão kinh ngạc một cái Chớp mắt Sau đó mở miệng cười to Tàng đá trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần Ngay cả Nguyên Anh đảo tổ Trên mặt cũng lộ ra cười lạnh Thật sự là cơ hội trời cho. Mạc lăng Mà khí trên người nàng còn chưa đủ Người nhanh chân áp nàng xuống giữa thủy hồ Dùng oán khí của vạn linh Giúp nàng nhập ma Một tháng sau đi thần châu Đưa nàng theo <cười> Có nàng làm đau Ta xem đại tiết sơn có dám tự súng chính thống Của nam chiếm bộ châu không Hoàng phủ mạc lăng dương dương đắc ý Mang theo Tiêu thuyết đi về phía hậu sơn Các tu sĩ thì tâm tình thoải mái Mười năm qua Hôm nay mới có sự tình để cho Hoàng Phủ ra thoải mái Tin tức còn chưa qua Chỉ nghe tiên nô kia lại vui mừng chạy vào Hưng phấn đến cả năm Lão Tổ Tông Đại, Đại Hảo sự, Vừa, vừa rồi có, có thám tử của Hoàng Phủ ra ta về báo Tiểu ma đầu Vương hành hiện thân Trong điện yên lặng một hai hơi Sau đó ẩm vang sôi chào Tiểu ma đầu Người ở chỗ nào Ngay cả Nguyên Anh Lão Tổ cũng kìm đánh không được kiếp sợ Tiên nô thờ hồn hển, đang, đang, đang đi về phía Hoàng Phủ Gia ta. Hắn đến Hoàng Phủ Gia. Đáp án này lại khiến cho các tu sĩ Hoàng Phủ Gia nào nào? Hắn làm sao lại đến Hoàng Phủ Gia ta? Muốn chết phải không? Tiên nô thờ hồn hển nói. Nói, nó muốn diệt cả Hoàng Phủ Gia ta. Diệt cả Hoàng Phủ Gia ta. Một câu nói kia để các tu sĩ Hoàng Phủ Gia có cảm giác như là nghe thiền thường đã bao nhiêu năm không có người nói lời như vậy rồi, hoặc là nói bao nhiêu năm không ai phát điên như vậy rồi. Ngay cả gia hỏa năm đó ở Thần Châu xuất thủ bức Hoàng Phủ Gia di cư cùng Bắc Cầu yêu địa Hận Hoàng Phủ Gia tiết tận xương cũng không có người dám nói như vậy. Bất quá tiên ô nói tiếp lại càng làm cho Hoàng Phủ Gia dở khóc dở cười. Có tù sĩ hiệu trung với Hoàng Phủ Gia ta ở Quỷ Yên cốc phát hiện hắn lúc ấy hắn vào bạch ma mà Mặc Lăng trưởng lão bắt giữ. Thì cũng ở cùng một chỗ Không ai nghĩ tới lại là hắn Theo thám tử nói Hình dáng tướng mạo của tên này đại biến tu vi hoàn toàn không có Nếu không phải hắn tự báo thân phận Ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn là ma đầu trong truyền thuyết kia Bây giờ hắn tự nhận thân phận Đang cưỡi lừa đi về phía hoàng phủ ra Mặc Lăng Đến tục cùng là chuyện gì xảy ra Người xung quanh nhìn về thế Mạc Lăng triều lão Ờ Ta không biết Mạc Lăng trưởng lão sườn xuất chỉ lo bắt bạch mà ai biết tên tiểu ma đầu trọng yếu hơn gậy trước mắt chứ? còn mẹ nó vừa lập công lao lập tức bị rửa sạch người mới vừa nói tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi người anh đảo tổ không để ý những chi tiết kia trầm giọng đặt câu hỏi tiên lô nói người đưa tin nói như thế trên người ma đầu kia không có chút sống pháp lực thậm chí xuất đã bị mặc lăng trưởng lão chấn áp cực kỳ may mắn mới có thể sống sót không biết có phải là ngụy trang hay không Ánh mắt người anh lão tổ xoay chuyển, lạnh giọng cười một tiếng nói: "Chưa chắc là giả vợ Năm đó tiểu cầu kia ở trên phong thiện xuân đại kiếm biết tống quy thiện, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng tống quy thiện danh sưng bắc vực tiểu bối đại nhất nhân, sau có thể dễ dàng chiến thắng. Hắn hơn phân nửa cũng bỏ ra cái giá cực lớn, vậy sau hắn trộm đỉnh rời đi, 10 năm chưa từng lộ diện. Nếu không phải là gặp đại biến, lấy tính tình quán, sau có thể nhịn được. <cười> nghĩ như thế." Liền hợp lý Hơn ấp phần nửa là tu vi bị phế Lúc này mới mai danh ẩn tích mà thôi Nói tới chỗ này Khuôn mặt hắn nghiêm túc Âm thanh lạnh lùng nói Kẻ này hiện thân Thực là trời ban Bất luận hắn nói muốn tới hoàng phủ ra chúng ta khiêu khích Chẳng phải là hành vi muốn chết Thì cũng là nhất định phải hứa hắn lại Không đúng Vạn nhất hắn không tới thì làm sao bây giờ Các trường đảo Lập tức bỏ tất cả sư vụ trên tay Phân ba đội Một đội ở lại trong coi tổ địa một đội ra ngoài tổ địa ôm cây đợi thỏ chờ tiểu ba đầu kia tới đội thứ ba lập tức xuất phát nhất định phải tìm được tiểu ba đầu kia bắt hắn về để tránh nửa đường đào thoát rõ các tù sĩ hoàng phủ gia đều lớn tiếng đáp ứng thành thế kinh người trong lòng đều có loại xúc động không thôi cuối cùng cũng tới thời điểm đối mặt với tiểu ba đầu kia từ khi tranh đoạt kiếm trùng mà hoàng phủ gia coi là vật trong túi bắt đầu lại đến thành vân tông ngược sát thiết như quần vậy sau ở ngoài huyền vực tiểu ma đầu kêu xuất thủ một kiếm chém chết hoàng phủ đạo tử kế giết 12 kiếm đan lại đến phong thiện xuân đại loạn hoàng phủ gia và tiểu ma đầu thực sự đã có quá nhiều cửu hận không phải là một lời hai câu là có thể nói rõ ràng thù này khó giải mười năm qua hoàng phủ gia chưa bao giờ buông tha tìm kiếm tiểu ma đầu bây giờ hắn tự động hiện thân đối với hoàng phủ gia mà nói không khác gì là tin mừng từ trên trời rơi xuống Quanh một tiếng, đại trận mở ra. Nhân viên bố phòng, các tu sĩ kim đan như là cá bơi, nhào nhào bay lên không trùng. Quái vật khổng đồ Hoàng Phủ ra, bây giờ bởi vì một người tàn phế mà toàn được vận chuyển. Mặt thời điểm Hoàng Phủ ra bởi vì Phương Hành xuất hiện mà kích động vạn phần. Phương Hành thì lại đang cưỡi ngựa đi từ từ. Một mực có người nhìn chằm chằm chúng ta, đây cũng không phải là hiện tượng tốt khi đi diệt môn. Phương Hành quay đầu lại. Như không có chuyện gì xảy ra Nói với con lửa. Con lửa kia lung lay lắc đầu Không để ý đến. Đây không phải là nói nhảm sao Cỡ một con lửa bình thường Đừng nói là chậm rãi đi từ từ Xem ra như là toàn lực chạy Lại có thể nhanh bao nhiêu Đằng sau nhiều đều là tu sĩ trúc cơ cảnh trở lên Đằng vân giá vũ Nhanh như là thiểm biệt Bởi vì nghe nói danh tự của phương Hành Sau khi trấn kinh Ai cũng không muốn rời đi Theo ở phía sau Đi nửa ngày Người ngược lại Càng ngày càng nhiều bất quá bởi vì danh tiếng của ma đầu phương hành trấn nhất nhất thời không ai dám rõ ràng đuổi theo nhưng theo sát không bỏ người thực là một giao hỏa may mắn phương hành nhìn con lửa nhẹ giọng nở nụ cười từ một hải quốc đến này ngươi chỗ ta bao lâu sắp 7 năm rồi <cười> mặc dù tiểu giao hoàn toàn không có tù vì nhưng đã từng hô phòng Hoán vũ cũng không phải là trưng cho đẹp ngươi ở bên cạnh ta 7 năm dù là một con lừa phổ thông sợ cũng đã dần dần mở mang thần trí, huống chi ngươi là trư sư huynh từ một hải quốc cố ý chọn cho ta, đương nhiên ngoại trừ nhát gan sợ chết, ham ăn biến làm, ta ngược lại không có phát hiện ngươi có địa phương thần vị gì. con lừa phi mũi ra một hơi, hoàn toàn không để ý tới phương hành đang nói cái gì. phương hành càng vui vẻ, đầy mặt dùng tiếng. trong giấy tu hành dài bò lâu như vậy, tiểu gia còn không có đường đường chính chính thu đồ đệ bây giờ mắt thấy mạng nhỏ không lâu liền tiện nghi xúc dình người ta cho người một cơ hội nếu người có thể biểu hiện cho ta hài lòng vậy thì từ hôm nay trở đi người chính là đại đệ tử của ta y bát của ta tất cả đều trò người con đùa dựng lỗ tài liền phân hành thì từ trong tiểu tháp lấy ra một hạt đan dược khuyết khí sâu vào mũi đưa tên miệng nó ăn đền con đùa do dự một chút sau đó vàng phất như là thiên tước thiên tính bức thúc, mồm mép lật một cái, gặm vào trong miệng. Mà động tác của Phương Hành còn chưa xong, lại lấy ra một gốc linh dược, đưa bên dưới miệng, con lừa ăn. Sau linh dược, là linh quả. Mặc dù hoàn toàn không có tu vi, nhưng mà trong tiểu tháp của Phương Hành, còn có rất nhiều bảo bối tốt, thì ai mà không biết. Mà bây giờ, Phương Hành từ bên trong lấy ra vô số linh dược thần đan, đủ để kim đan cảnh đỏ mắt, toàn bộ không chút khách khí đút vào mồm của con lừa còn lãng phí qua trường hơn cho heo ăn may mắn các tu sĩ đều ở xa không dám tới gần nếu không thấy hắn làm như vậy thì tất nhiên sẽ tức giận phát điên nói không trường sẽ nhịn không được mà xuất thủ cướp đặt linh dược bậc này ngay cả kim đan cảnh ăn cũng phải chậm rãi vận công luyện hóa huống chi là một con lừa bình thường huống chi phương hành liên tục không ngừng cho nó ăn lập tức cho ăn trường hơn 10 loại thời gian dần trôi qua da lông của con lừa bắt đầu nóng lên Tựa hồ có cái huyết khí thẩm thấu ra ngoài, trong lỗ mũi cũng bắt đầu không ngừng phun triển khí. kia là linh khí mà mắt trần có thể thấy, đỏ rực, tựa như là phun ra hỏa diễm. Giữa loại tình huống này, thân thể con đường không ngừng run rẩy, bốn cái bóng hất ra, càng đi càng nhanh. Nhớ kỹ cầu quyết này, Phương Hành cũng út chút trang nghiêm, thanh âm lạnh đồng mở miệng. Thái thượng hóa linh kinh, thôn thiên thực địa, luyện tinh hóa khí con đùa tựa hồ cô nén đầu đến dựng đỗ tài lên phương hành nói một chữ không sót nghe vào lại nó sắp bị linh khí trong cơ thể chấn bạo trải qua kiếp nạn lớn nhất trong đời nhưng cũng gặp tạo hóa lớn nhất từ trước tới nay thời gian dần trôi qua nhục thân nó run rẩy huyết nhục kinh mạch biến hóa sang thiên trời lệch đất mỗi một sinh linh đều có bản mệnh thần thông của mình xúc sinh giả thú càng rõ ràng hơn phương hành truyền xong thái thượng hóa linh kinh thanh âm lại vang lên lần nữa nếu như ngay cả ta cũng không thể mở mang bản mệnh thần thông của ngươi như vậy đã nói rõ ngươi nhất định vô duyên tiên đạo nên trở về bột hải quốc là một con lửa sống lâu trăm tuổi đi con lửa phun ra hai ngọn hậu lửa hồng tựa hồ bất mãn quay đầu dị biến ở trên người giống như là bị nó quá lại trong cơ thể không còn hiền lộn giật bên ngoài nhưng thân thể run rẩy lợi hại hơn lộc cọc cạch cạch dưới chân nó càng lúc càng nhanh phản phất như là phát ra tiếng linh khí dư thừa trong cơ thể. Loại tốc độ tăng lên này dường như là không có hạn mức nào cao nhất. Từ ban đầu chạy chậm, càng về sau càng phi nước đại, tốc độ không ngừng tăng lên, sự vật hai bên như là điện chớp đuôi về phía sau. Đến cuối cùng, bỗng nhìn ngừa mặt lên trời kêu thật to, móng trước đạp nhanh, thành đình đạp hư không, sông lên trời. Sau đó bốn vó tùng bay, đạp gió bước bên mây. Vậy mà trực tiếp chạy lên hư không, càng chạy nhanh, Thì dần dần biến mất không thấy nữa Chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ con lừa kia là thần thú Sao có thể phi thiết Không, không được kịp Nhanh nhanh nhanh, trực tiếp chạy đến hoàng phủ ra Một màn dị dạng này Lại dọa sợ đám tu sĩ phía sau Từng người sợ hãi Liều mạng ngựa mây đuổi theo Chỗ sâu trong tề mạng Bên ngoài cấm địa Đã dựng lên một tế đàn cao trong trường Trên đại ba tu sĩ hoàng phủ gia, tu vi kim đan viên mãn, tay áo bồng bềnh ngự không, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn về phía trước. Mà dưới đại là bát bộ yêu chúng phụ thuộc vào hoàng phủ gia, phần đứng ở trong đại thật, chân người sắt khí cải đặng, bài ra dáng vẻ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng lặng nhìn phương bắc. Mà ở xung quanh, thì phân bố rất nhiều tán tu trò chuyện xem kịch vui. Dựa theo tin tức hoàng phủ gia có được, tiểu bắt đầu kia xét từ phương bắc tới, bởi vì tuân hành là ở trước mặt các tu sĩ công nhân nói muốn giết tiêu diệt cả nhà hoàng phủ ra bởi vậy mặc dù không có phát ra pháp chỉ nhưng hoàng phủ gia cũng dựa theo quy củ trong giới tu hành làm việc xây đại cao. do hoàng phủ gia chủ cũng chính là cha của hoàng phủ đạo từ năm đó hoàng phủ kình thiên xuất lĩnh các trưởng lão ở đây nghênh đón đại địch tới diêu chiến, đồng thời dựa theo quy củ trong giới tu hành mời một số tu sĩ thân phận hiền hách tới xem lễ hiển thị rõ tôn chính đương nhiên Trong âm trầm Bọn họ cũng vì phòng ngừa vạn nhất Đã phát ra một đội tu sĩ khác bí mật rời đi Tiến đến bắt tiểu ma đầu to gan bằng trời kia Cũng không phải hoàng phủ gia suy nghĩ nhiều Mà là tiểu ma đầu kia Thường có cử động ngoài dự liệu Khiến cho hoàng phủ gia không thể không chuẩn bị Vạn nhất hắn hùng hùng hồ hồ Nói muốn tới diệt hoàng phủ gia Nhưng nửa ngày lại chạy đi thì sao Chuyện như vậy Hắn cũng không phải là chưa từng làm Có tin tức truyền về Không có bắt được tiểu ma đầu kia con đường hắn cưỡi tựa hồ là dị thú, đột nhiên bay lên không bỏ chạy, rời bỏ người hoàng phủ ra chúng ta và các tu sĩ khác. chúng ta phái chặt nhân mã tiến tới, thì cũng không có gặp được hắn. bất quá dựa theo phương hướng suy nghĩ, từ bắt đầu là tới chỗ của chúng ta, chỉ là cố ý bận tốc độ của dị thú, tránh đi người chặn đường mà thôi. dựa theo tốc độ quán, trong mấy ngày nữa chắc chắn hắn sẽ tới. có bộ khúc nhận được ngọc phù truyền âm liền lên đài bẩm báo, dị thú trên đài cao ba trưởng lão của hoàng phủ ra liếc nhau một cái ánh mắt thâm trầm một người trong đó nói tiểu quỷ này càng lăn lộn càng đáng sợ các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ngay cả hoàng phủ gia ta thì cũng không thể không phòng nhất định phải cẩn thận hơn hoàng phủ kình thiên đã có chút kinh thường ánh mắt lạnh khốc bất quá là một con lửa thôi cần gì ngạc nhiên người chú bà cũng thản kẽ nói nhỏ một con lửa tự nhiên không tính là gì Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là xác định Tu vi của tiểu quỷ này Hắn đã có thành tựu Không thể lại dùng ánh mắt năm đó đến để đội đái Ta cảm thấy Lần này hắn đến để là muốn diệt hoàng phủ ra ta Hơn phân nửa sẽ không có giả bộ Dù sao bạch ma còn chân áp dưới áp thủy hồ Cái này có thể là vì nào mà tới Nhưng ta không rõ chính là Vì sao từ trong miệng thám tử Đều nói tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi Hắn thực là phế thật rồi sao Dựa theo ngũ tổ suy đoán tiều quỳ này có thể là phế thật rồi. nhưng nếu như là hắn bị phế thì làm sao dám đến hoàng phủ gia ta cứu người? mấy người nói nhỏ vài câu, lại đồng thời rơi vào trong trầm mặc. vấn đề này cũng khốn nhẽ hoàng phủ gia mấy ngày đừng nói bọn họ, ngay cả hoàng phủ ngũ tổ thì cũng nghĩ mãi mà không rõ. không thèm quan tâm, đừng nói tiều quỳ này hơn phân nửa bị phế, vò đã mẹ không sợ rơi, đến hoàng phủ gia ta chịu chết mà thôi. hổng hồ xem như hắn kết nguyên anh. Thì cũng không có bản sự đến diệt Hoàng Phủ gia ta Không thể bắt hắn được Vậy chúng ta chỗ này Trận địa sẵn sàng đón quân địch Vừa vận thù mới hận cũ tính rõ ràng Ta không tin Không chạm được hắn Ánh mắt Hoàng Phủ kinh thiên giáp lại nói Đột nhiên khẽ giật mình Sau đó con người lại rụt lại Nhìn về phía trước Phía chính bắc Trên đồi cát điên miên Có một trận gió thổi qua Dường lên đất cát tối tăm mờ mịt Chờ khuất bầu trời Mà trong cát vàng Lại có một bóng đèn chậm rãi đi tới Mặc dù đất cát che lấp Nhưng dùng tu vi của mấy người bọn họ Lại không khó phát hiện Đó là một nam tử cưỡi lừa Trên đầu đeo mũ rộng vành Ở trên người bọc áo tròn che đầy báo cát bên eo đeo đao Thân hình thẳng tắp ngồi ở trên lưng lừa Mặc cho con lừa khí cơ cuồng bạo đến cơ hồ Muốn mất khống chế cổng lấy Chậm rãi thông xong đi tới Khí thế cũng không mạnh như đại giống như là mang đến huyết hải ngọc trời thật tới một lão tù trầm giọng mở miệng ánh mắt lạnh lẽo như Cưỡi lừa, đao gỡ lửa đeo đau khi thức bình thường như là phạm nhân không khác thám tử báo cáo không sai được bà lão tù liếc nhau một cái hoàng phủ kiền thiên tiến đến một bước cao giọng hỏi người đến là ba đầu phương hành thành âm như là phong nui quần quật mỗi một chữ nói ra thì đều hóa thành hư không loạn điều mắt trần có thể thấy Giao thiết vào tới nam tử cỡi lửa, còn được vòi 10 thước. Chỗ đi qua, thậm chí dẫn động cuồng phong, hạt cát tung bay, khiến cho giữa đài cao và nam tử cỡi lửa xuất hiện một khe rãnh sâu hơn 10 trượng, giống như là bị nhân cầm đau bổ ra. Một tiếng này, đã là khiên khiêu chiến, cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò tu vi như thế nào. Mặc dù phương hành và hoàng phủ Kinh Thiên có mối thù hiết còn, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, hoàng thổ Kinh Thiên lại là hoàng phủ gia chủ Sự sự tỉnh táo Dù cực hận phương hành Nhưng làm việc vẫn lấy ổn thỏa làm chủ Chưa từng lỗ báo Bất quá hoàng phủ kinh thiên thăm dò Lại không thuận lợi như là trong tưởng tượng Thời điểm tiếng quát quán hóa lôi Vọt tới trước người của nam tử kia Người này cũng không có phản ứng Con lửa ở dưới hông lại đột nhiên ngần đầu kêu một tiếng Rõ ràng là đang kêu tiếng của con lửa bình thường Nhưng nghe lại có chút khác biệt Giống như là đang gọi di tử vậy Oanh một tiếng Hai thanh âm va chạm Âm vang đổ tung, dẫn phát biển cát trộn đồ, bão cát tập quyền đầy trời. Trong bão cát, nam tử trên những con lừa nhấc tay, đè chặt mũ rộng vành, yên lặng chờ bão cát đi qua. Sau một hồi lâu, mới không có chút hoang mang, té ra một đạo linh phù, muộn lực lượng linh phù mở miệng, thanh âm xa xa truyền tới. Chính là tiểu gia. Không có thăm dò được thực lực quán, nhưng động tác và cử chỉ kia, nhìn thế nào cũng giống như là người bình thường. Ba vị trưởng lão và hoàng phù gia chủ Ở trên đài lướt nhau một cái Hoàng phủ kinh thiên mở miệng lần nữa Nghe nói người muốn tới hoàng phù gia ta làm khách Chúng ta liền dựng đài cao trở ngươi. Đã chờ ba ngày Lại không biết vì sao ngươi không đồng, không đầm vân tới Mà lại đi chậm như vậy <cười> Không nhìn giá Con đừa vẫn không ngừng đi về phía trước Thanh âm lạnh nhạt Kiểu ra không sống các người Không cưỡi mây được ta nghe nói người đã bị phế hoàng phủ kình thiên bỗng nhiên nói thẳng thanh âm lạnh đùng nam tử cưỡi lửa nói nếu như ánh mắt của ngươi không mù thì có thể đoán được <cười> hoàng phủ kình thiên bị hắn dùng lời mắng xéo ở trên mặt lấy lên độ khí quát đền rất tốt vậy ta ngược lại muốn xem xem người đã bị phế tù vị đến tuyệt cùng làm sao đến diệt hoàng phủ ra ta hay là đi tìm cái chết theo thanh âm quát ra bàn tay hắn cao cao nâng lên, sau đó dùng sức rơi xuống. Cùng lúc đó ở một đạo thần niệm truyền ra, trong bát bộ yêu chúng canh giữ dưới này, lập tức có bốn tu sĩ trúc cơ cảnh hết lớn, đằng vân mà lên, riêng phần mình khống chế phi kiếm, đằng đằng sát khí vào tinh Nam tử cõi lửa. người còn chưa tới, bốn thanh phi kiếm đã giao thoa chém ra, mờ mờ ảo ảo phong tỏa tất cả đường ra của nam tử. không có nói nhảm được câu, giữa song phương, thực tế thì cũng không có gì đáng nói. Lời nói mặt mũi cũng không có được nữa Hơn nữa mặc dù Hoàng Phủ Gia Vô ý thức coi Phương Hành là một địch nhân Không thể khinh thường Nhưng lại luôn cảm giác kẻ này quá mức trẻ tuổi Thời gian tu hành không có bao nhiêu năm Càng không có thể lực bối cảnh Thì càng không muốn đặt hắn ở phương diện bình đẳng Bọn họ luôn cảm thấy Đối đãi Phương Hành Nên trực tiếp xuất thủ chân áp Mới sẽ không mất uy nghiêm của gia tộc Nam tử kia cũng không có bối rối Con lừa chạy chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh Dần dần giống như là lưu tinh Sau trăm trượt Thân thể nó vọt thẳng đến không trùng Một người một lửa công kích Lao về phía đại cao Bốn thành phi kiếm phát ra thần quang Và sát khí kinh người Rào sát đến hắn Mà trong quá trình này Nam tử trên thân lửa kia đón bốn thành phi kiếm Thanh âm lại không dao động Cực kỳ tỉnh táo Nếu như tiểu ra không trở thành phế nhân Đến diệt hoàng phủ ra các người Đây không phải là quá cho là hoàng phủ ra Các người mặt mũi sao Thời điểm hắn xong, nói xong câu này, bốn thanh phi kiếm đất chạm tới trước người, mà hắn thậm chí không có ý tứ muốn ngăn cản. Bàn tay vùng lên, thành đêm xuất hiện một quyền trục, không chút hoàng mang, kéo xa, sau đó ở phía trên nhấn một cái. Giữa không trùng, thành đình chuyển ra một tiếng kêu, lại có một thân hình triển khai, một con chim ưng dài chừng 30 trượng, màu xanh xuất hiện ở trước người hắn. cự sĩ vùng lên, dẫn động cuồng phong, kinh người, như là ngàn vạn loạn đào bốn thành truy kiến bị đánh nát, loạn đào cũng không ngừng hóa thành cuồng phong quấn thẳng về phía bốn tên trúc cơ. Bốn tên trúc cơ kia ở trước mặt đại ưng có thể so với kim đan hậu kỳ, thật thật chỉ là như thô kiến, căn bản không thể ngăn cản. Loạn phong tới lại nhanh, thậm chí bọn họ còn chưa dâng lên suy nghĩ né tránh thì đã bị gió chấm chiều năm xẻ bảy. Sau đó đại ưng dương cánh, vững vàng bay ở trên bên trái của phương hạnh, trong mắt khác cơ nhìn ngị, nhưng còn chưa kết thúc Phương Hành tay cầm, bắt hung đồ, lần ớt vạch trần một cái, hư không chấn động. Thình đình đã có một cự viên cao hơn mười trượng, từ trong hư không nhảy ra, hung phong bốn phía, ở hướng về phía bên phải của Phương Hành. Sau đó một cự hồ màu đỏ, yêu lang ở sau lưng mọc hai cánh, yêu ngạc toàn thân hốc rác. Vẫn là một mình cưỡi lửa công kích về phía đài cao, lúc này lại triệu hoán ra càng ngày càng nhiều, chừng mười mấy con, giống như là quân đội vậy. Con đừa kia, Ở dưới bí pháp dược bí thôi động Vốn đã là bất phạm Nhưng lúc này khí thế lại ép tới giọt nước không còn Hung thú Nghe đồn kẻ này có thể điều khiển hung thú Quả nhiên không giả Trên đài cao Ba vị trưởng lão của Hoàng Phủ ra như mày Hoàng Phủ kinh thiên Thoáng qua bên cạnh Ở trên một ngọn núi nhỏ đứng một tiên nô Hắn lập tức vung lên một lá cờ Trên cờ phóng ra hắc khí quần quẩn Ở trong hắc khí không ngờ có yêu linh hung tàn Quần bạo hiền hóa giả Mà ở trong mắt bộ yêu chúng Cũng có gần trăm người sông ra ngoài Cũng với yêu linh sống vay Đằng vân giá vũ càng ngày càng nhiều Âm khí dày đặc đáng sợ Mây đèn cuồn cuộn mà tới Phô thiên thái địa So với yêu linh ở trong hắc khí ngập trời Hùng thú bên cạnh phương hành nhất thời lộ ra thế đơn lực cô Tiểu ma đầu Với quả như là không có tù vi Chỉ có thể dựa vào khống chế hùng thú để ngăn địch Trên đài cao Một tên trường lão của Hoàng Phù người lạnh mở miệng. Chỉ tiếc người đã chọn sai đối thủ. Tuy hoàng phủ gia ta không có hùng thú, nhưng có vạn linh, ngàn vạn yêu linh vì ta hiệu lực. Ta ngược lại lại muốn xem xem người có thể đưa tới bao nhiêu hùng thú cho chúng ta luyện cờ. Vạn linh kỳ của hoàng phủ gia, từ trong hắc tùy hồ luyện thành, khống chế yêu linh, huyền ảo khó lường. Năm đó phương hành ở dưới đại bằng tà vương, thời điểm luyện chế ngụy vạn linh kỳ, uy lực cũng rất đáng sợ. Hướng chi bây giờ là cơ thực Trong ngó khí ngập trời Những yêu linh khí cơ khủng kinh khủng kia Cùng đại yêu chân chính Cũng không có mức phân biệt Thực được thình linh không thua hung thú Nhưng mà đối mặt với đại quân yêu linh quần quận vọt tới phương hành đã thấp giọng cười lạnh Thu hồi bách hung đồ Hoàng phủ ra giết yêu luyện cờ Luyện chế ra trấn tộc chi bảo Uy lực quả như là không tầm thường Ta luyện hóa mấy tục hung thú trên bách hung đồ Số lượng quá ít Có lẽ không đối phó được các người nhưng nếu như dùng vật này thì sao? hắn bỗng nhiên cười lạnh, bàn tay vỗ tiểu tháp một cái, lần nữa tớ ra một vật, là một cánh cửa lớn, thâm thẩm đứng trong hư không, cánh cửa chậm rãi mở ra, vàng phớt như là muốn hướng một thế giới khác vậy. bên trong, khi thấy hùng ác ngập trời phóng thích ra ngoài, kia là một loại khí thế vô hình, lúc đầu vô hình vô chất, nhưng bởi vì khí tức quá kinh khủng, cuối cùng tạo thành ba động giống như là thực chất, ảnh hưởng hư không. Từ xa nhìn lại hoàn toàn mơ hồ Trong cửa có vô số tiếng gào thét vàng lên Phản phất như là hung ma ở bên trong nhận lấy triệu quán Điên cuồng gào thét Mấy hơi sau Kỳ thế hung ác tăng lên Từng bóng đen từ trong đại môn trùi ra Hung thú Thình linh đại là hung thú Bất quá lần này lực lượng hung thú mạnh hơn Số lượng cũng nhiều hơn Mỗi một khắc ảnh rơi xuống Thân hình tăng vọt Sau đó gào thét lao về phía trước Như là muốn xé nát thét thầy vậy lúc này vạn linh kỳ xoắn tới khói đen quần cuộn, cách phương hành chỉ có ba dặm. khi thế bên phương hành lúc đầu yếu đến đáng thương, nhưng theo cửa đồng mở ra, vô số hung thú từ bên trong vọt tới, khi thế lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều hung thú gia nhập vào trong đại quân hung thú, cơ hồ tạo thành một thú hải vô biên. ầm một tiếng, vạn linh kỳ triệu hoán ra đại quân yêu linh, cùng thú triều đụng vào nhau, lập tức dẫn phát hỗn loạn to lớn, thiên địa biến sắc, đại mạc cuộn. Và lúc này biến thành chiến trường đáng sợ Tù sĩ bắt bộ xanh lẫn trong yêu Linh vọt tới Lúc này không ngừng kêu khổ Bị quấn vào hung thú Và yêu Linh hỗn chiến Tự như là người giấy tiền giấy Và đám cháy vậy Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị xé nát Nhưng hết lần này tới lần khác Bọn họ ngay cả cái bóng của tiểu ma đầu kia cũng không sợ được Ngay cả ba vị kim đàn viên mãn trên đài cao cũng biến sắc Không lo được giá đỡ cao thủ gì Lập tức mang theo tất cả bắt bộ yêu chúng xông ra ngoài Đồng thời thúc sụp vạn linh kỳ ở trên tay Muốn ngăn chờ Thú chiều kinh khủng ở bên ngoài Nếu bị bọn chúng vọt tới tổ địa Đối với Hoàng Phù Gia mà nói Là một tai nạn Nhanh chóng đánh chết từ ba đầu kia Mò mò Sai người mang vạn linh kỳ trong tổng tới Nếu không ngăn được thì thú chiều Nhất định phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Trong tiếng gạo thiết Tất cả lực lượng của Hoàng Phù Gia ở chỗ này đều xông tới Bài trận thì bài trận trùng sát thì trùng sát Khi tức ở dưới thú chiều vô tận trùng kích Vô luận là vạn linh kỳ triệu hán ra yêu linh Hay là tu sĩ hoàng phủ ra bày ra phòng tuyến Đều lộ ra yếu ớt như vậy hung thú lần này không phải là phương hành triệu hoán ra Mà là lúc trước Ở quy khư chuẩn bị sau Ở giữa cửa đồng và quy khư Xây dựng một lối đi Nói cách khác Mở cửa đồng ra giống như là trực tiếp thả đám hung thú bị nhốt trong lồng giam Hơn nữa dù bây giờ phương hành không có tù vi Nhưng vẫn là thái thượng di đồ Mờ mờ ảo ảo là chủ nhân của đám hung thú này Mặc dù hiện tại Hắn còn không khống chế được hung thú Cho mình dùng Nhưng bọn hung thú này Lại chắc không để hắn bị thương tổn. Bây giờ hắn bị yêu linh và tu sĩ Hoàng Phủ ra quá chặt Chính là xúc phạm vẩy ngược của chúng Nhất định phải trả nát Ở dưới loại tình hung Loại hung ác điên cuồng trùng kích này Phòng tính của Hoàng Phủ ra Là một chuyện cười Cho dù có ba kim đan đại viên mãn, Mang theo bắt bộ yêu chúng toàn lực chống cự, Thì cũng bị thú chờ phát đá phá nát. Đại quân hung thú đen kịt, vàng vất như là đầu sóng đánh về phía tổ địa hoàng phủ ra, thế không thể ngăn. Mà trong thú chiều, phân Hành gác đau ở trên cổ con đường, giống như là cười mà không phải cười nói. Đồ nghi ngoan, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất tới rồi, người cũng đừng có giả vờ ngây ngốc với ta, nhanh lao tới, để có thể nói là trận chiến cuối cùng của tiểu ta. Trước khi ta đến, vốn định vì Thái thượng đạo tìm y bát mới. Chỉ tất nhiên khắp ngàn vạn người, cuối cùng vẫn quyết định truyền cho ngươi, cảnh cáo nói trước. Chỉ cần ngươi đưa ta đến chỗ kia, ta sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi y bát. Nhưng trong quá trình này vạn nhất đụng phải nguy hiểm gì, đó cũng là mệnh của ngươi. <cười> Con đùa run như cầy sấy, bị hung thú chèn trúc ở ngoài, hù đến kẹp chặt cái đuôi. Nghe phương hành nói thì cũng chỉ có thể run rẩy kêu một tiếng. Không dám không nhìn đối đào sáng đoán, chỉ có thể cắn răng vọt vào xung quanh phương hành có hung thú bị hắn dùng bắt khung đồ triệu hoán ra bảo vệ tù sĩ hoặc một số yêu linh của hoàng phủ ra đến để ngăn cản để bị bọn hung thú này quét ra bảo đảm an toàn lao vào bên trong những hung thú này dùng cửa đồng thả ra kia thì cũng không phải là có thể tùy tâm khống chế tùy chúng nó đi thôi âm một tiếng lao vụt trăm dặm chỉ thấy phía trước đại trận linh quang mở mịt chính là tổ địa của hoàng phủ gia đại trận này lại dùng cảm ứng và phong tỏa linh khí làm chủ Dù sao tổ địa này địa vực quá rộng, gần như là có thể hóa thành một vực. Hoàng phủ gia còn không có đủ thực lực bố trí đại trận, giống như thái thượng duy trì, cho nên đại trận này chỉ có thể cảm ứng được đối thủ xâm lấn. để tộc nhân nhanh chóng làm ra phản ứng, lại không cách nào có thể dùng ngăn cản địch nhân cường đại xâm lấn. Hơn nữa đối với Hoàng phủ gia mà nói, bọn họ cũng không cần đại trận như vậy, ngăn địch, địch thủ có thể ngăn cản bọn họ không để trong lòng. Súng làm địch nhân của Hoàng phủ gia thì không phải đại trận này có thể ngăn cản. Nói rất dài dòng, lại chính là bởi vì nguyên nhân này, một đám hung thú điên cuồng vào tới, cơ hồ dã như trở bàn tay, liền vọt vào trung trung địa địa, mặc dù có một ít bị cấm chế ở bên dưới, Kích thường, nhưng mà trong 10 thành lại không đến một thành, trung hành thì sai sử con lửa, vọt vào một chỗ không có cấm chế. Hoàng phủ tổ địa an tĩnh mấy ngàn năm, bây giờ nghênh đón đạo Hạo Kiếp. Nơi tốt quá. Vừa vào đại trận Cảnh sát trước mặt biến đổi Bên ngoài cát vàng mênh mông Không có một ngọn cỏ Trong trận này giống như là tiên cảnh Khắp nơi linh viên tiền điện Vô số dị thú quý hiếm Linh khí dư giả thực chất Ngay cả phương hành cũng phải tán thường Động thiên phúc địa Trong lòng nhịn không được khen một tiếng Sau đó cười lạnh Hủy hết cho ta Đương nhiên Không cần hắn phải phân phó hung thú ẩm mầm trà đạp qua Địa phương có tốt Thì cũng thành hoàng phế Mà ở phía trước Tổ sĩ Hoàng Phủ ra kịp phản ứng đã chạy tới Thành quần kết đội, Lít nhà định lít, lít Tổ sĩ Hoàng Phủ ra ở tổ địa cực kỳ nhiều Bất kỳ ai cũng có tu vi kinh ngợi Nhìn thấy hung, nhìn thấy thú chiều điên cuồng vọt vào Bọn họ ngốc một đát Sau đó cũng lập tức gào thép vọt lên Từ đầu tới nhiều thứ kinh khủng như vậy Nhanh ngay bọn chúng Vừa nâng thạo của ta không tốt Đây là hung thú, các tộc nhân đồng loạt ra tay Chấn áp chúng đó Hoàng Phủ tổ địa đã chệt để lộn xộn vô số tu sĩ vọt ra, thấy hung thú tàn sát bừa bãi, từng cái từng cái vừa giận vừa gấp, hốc mắt đỏ bừng, liều tính mạng xông đến phía trước ngăn cản. Chỉ thức là ở dưới đại quân hung thú, tu vi không tới kim đan trung kỳ, thì ngay ở sức mạnh tự vệ cũng không có, đi vào chính là kết cục bị xé nát. Chấm giết lập tức được triển khai, sóng máu cuồn cuộn, nhìn linh điền tiên khí mờ mịt ở trên hỗn độn nhìn tiên thú tư thái duyên dáng bị hung thú hung hãn nện thành thịt vụn nhìn tu sĩ hoàng phủ ra bồng bềnh như là tiên bị hung thú xé thành mảnh nhỏ máu nhuộm tổ điện nhìn địa vực đẹp như là bức tranh biến thành u minh địa ngục trong lòng phương hành cảm giác thoải mái nhưng không được cười phá lên giết giết giết giết sạch cho ta <cười> trong tiếng cười lớn hắn thì cưỡi con lửa thừa dịp hỗn loạn mang theo toàn đoàn hộ vệ của mình đi thẳng tới một phương hướng mục đích của rất rõ ràng lúc chết chém hoàng phủ đạo tử, sát đầu quán cô cá mập, từ trong miệng của đối phương, mọi gia không ít thứ, trong đó bao quát cư mật của hoàng phủ tổ địa. lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ coi như là dự phòng, không chừng ngày nào đó sẽ dùng tới. mà bây giờ thực tới rồi, tiểu ba đầu ở nơi đó, nhanh chém hắn. sau khi vật vào tổ địa, hung thú đã tán ra, phương hành cũng không có năng được điều khiển nhiều hung thú như vậy. trước đó là lợi dụng thân phận của mình và đặc điểm hung thú. Cho bọn chúng một phương hướng đại thế mà thôi Bây giờ đã thành công đưa chúng nó vào hoàng phủ tổ địa Thì không thể khống chế hành vi của bọn nó Chỉ có thể mặc đại quân hung thú thoát đi Tàn phá các nơi Bất quá như vậy Sẽ làm mất đi cái rất nhiều yểm hộ Rất nhanh liền có người phát hiện hắn Lập tức kêu to lao tới Có người truy, có người ngăn Trước người sau người Đạo đạo liên quan, pháp lực xem đấng Oanh một tiếng Một đạo diễn liệt diễn bị thanh ưng ngăn cản Sau đó cựu ưng dùng cùng với tù sĩ Hoàng Phủ ra thi triển hòa pháp đại chiến với nhau Giống một tiếng Cự viên huy quyền như giấm Nện hai tù sĩ Hoàng Phủ ra cả người trước người thành bánh thịt Sau đó bị hai tù sĩ Hoàng Phủ ra các quân đấy Đạo đạo thần lôi Như là dây thừng một mực quân đấy nó Đánh cực kỳ ác liệt Công kích tổ địa người ta Không khác nào là thân hãm hiểm cảnh Tầng tầng lớp lớp Nguy hiểm không ngừng đánh qua Mà đối với những cái con ròi này Phương Hành ngay cả nhìn cũng không nhìn Tập trung tinh thần xông vào bên trong Thực được có người tới gần Tự nhiên sẽ có hung thú ra ngăn cản Bên người thi thoảng lại sẽ có ác chiến triển khai Hắn làm như không thấy Những hung thú bị hắn dùng bách hung đồ gọi ra kia Đối với hắn là trung thành Tuyệt đối không ngừng bị dây dưa Nhưng vẫn chưa che trở một đường Phóng vào hoàng phủ đạo tổ. Còn lừa biết chuyện nghiêm trọng Liêu mạng chạy về phía trước Chỉ một nén hương thời gian Phương Hành đã xông vào gần trăm dặm Nhưng hung thú bên người cơ hồ đã bị kéo hết sạch sẽ Chỉ còn lại hắn và con lừa Tiểu ba đầu Người có dũng khí khống chế hung thú Hủy thổ địa của hoàng phủ gia ta Ta muốn cho nắp ngươi ở giác thủy hồ Vĩnh viễn không được siêu sinh Lúc này Lâm Phạm đã xông phá Tám trận phòng tuyến của hoàng phủ thổ địa Trước mắt cơ hồ không có đẳng đẳng Nhưng lúc này Dùng hoàng phủ kinh thiên cầm đầu Bà Kim Đan viên mãn vừa rồi ở bên ngoài ngay đón hắn Rốt cục chạy tới Bộ dáng của ba người bọn họ cực kỳ thê thảm, thậm chí còn có người trọng thương, cánh tay bị hung thú không biết tên xé mất, còn có người ngực bụng bị tát ra một lỗ hồng đáng sợ, nhưng vẫn giận dữ đuổi theo. "Chấn áp cái em cái người, có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi." Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua bộ dáng của bọn hắn, lập tức cười ha ha, vỗ mông con đùa, ý bảo nó chạy nhanh hơn. Tiểu ba Đầu, người có bản lĩnh thì trở lại chiến một trận. Dù ngây trốn thì lại có thể trốn đi đâu? Vào tổ địa tộc ta, với chỉ có một con đường chết. Hoàng Phủ kình Thiên Và mấy trường lão điên cuồng đuổi theo, Sát khí ngập trời, Nhưng cùng lúc cũng hơi kinh thẳng, Không biết tiểu ma đầu kia chạy đi đâu, Dù sao càng tiến vào trong, Thì cũng chỉ càng xâm đập tổ địa của Hoàng Phủ ra mà thôi, Căn bản là không có khả năng chạy thoát. Nhưng ý nghĩ này hiện tại, Không dành suy nghĩ, Bọn họ một lòng muốn giết người, Thì chỉ có thể cắn chặt răng, hô quát vào tới, tại dương đan quang, vùng chém sự tình có nặng có nhẹ hiện tại bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian chém giết phương hành lại là đi xử lý sự tình hung thú tàn sát bừa bãi.